Tôi lắng nghe, trằn trọc giỡn mình và cuối cùng mặc quần áo xuống nhà. năm đó mà vò ốc với hàng trăm mối lo ngại vẫn dơ, quả là chán ngấy. Tôi nghe thấy tiếng chân ông heo Hellcliff bồn trồn đếm bước trên sàn nhà. Và những tiếng thở dài thường thượt giống như tiếng rên luôn luôn phá dở im lặng. Ông ta còn lẩm bẩm những tiếng rời rạc.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 đến giảng kinh thánh và cho ông thấy mình đã lầm đường lạc lối, xa rời những giáo huấn của các sách thánh đến thế nào và mình thật không xứng đáng lên thiên đàng trừ có một thay đổi trước khi ông chết. Tôi cảm kích hơn là nổi giận, Nealy Ông ta nói, "Vì chị đã nhắc tôi nhớ đến cái cách mà tôi muốn được an táng. Việc chôn cất sẽ làm ở nghĩa địa nhà thờ vào chiều tối. Chị và Holton có thể đi đưa đám tôi."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 Thank you.